Các bạn đang nghe truyện Vợ trước giá trên trời của tổng giám đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh. Chương 19. Rốt cuộc anh là ai? Ánh mắt long lanh của Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi, cô bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Đối mặt với nhiều phóng viên như vậy mà vẫn điên cuồng ngạo mạn, khiến cô không khỏi suy nghĩ xem người đàn ông này là ai đây? Cô không hề biết nghề này. Cô cảm thấy mình hỏi như thế thật là đã quá muộn. Hàn văn hạo không lên tiếng, ném đi trước khăn tay kia, lạnh lùng nhìn cô. Sau đó, một tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, bước đi ra phía trước trong vòng vây của các ký giả. Cổ tay hạ tuyết bị hắn nắm chặt, khiến cô rất đau. Nhưng cô vẫn như cũ, bước theo hắn, anh muốn dẫn tôi đi đâu hàn văn hạo không lên tiếng tiếp tục kéo cô đi về phía trước buông ra hạ tuyết không thể nào tiếp tục nhịn được nữa quát to một tiếng hàn văn hạo lập tức xoay người trừng mắt lạnh lùng nhìn cô hạ tuyết cảm thấy trong lòng mình trượt lạnh run cô nhìn thấy các ký giả đã bị các vệ sĩ che chắn lại ở phía trước ánh đèn sáng loang loáng vẫn né ra Thậm chí, cô nghe được ký giả đang nói chuyện với biên tập viên đài truyền hình. Tổng giám đốc Hàn đã đi ra. Hạ Tuyết vừa nghe được lời này, bất đắc dĩ thở dài. Cô muốn khóc thét lên thật to. Đúng lúc ấy, Hàn văn hạo xoay người, nắm chặt lấy vai cô. Dùng sức mạnh đem cô nhét vào trong xe. Buông! Hạ Tuyết kêu lên một tiếng. Cô không biết tên của hắn để gọi, nhưng mà... Cô cũng không muốn biết điều gì hết nữa Ngồi vào trong xe Cô nhìn thấy hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh mình Sau đó ra lệnh cho tài xế Lái xe Người lái xe lập tức cho xe chạy rốt cuộc chúng ta sẽ đi nơi nào Tại sao trước mặt các ký giả Anh lại lôi tôi đi Về sau tôi sẽ như thế nào đây Hạ thuyết hoang mang Xoay người nhìn hàn văn hạo hỏi Cô không phải sắp chết sao quả nhiều chuyện làm gì? Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn hạ tuyết, thái độ rất vô tình lạnh lùng. Nhưng mà trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ đùa cợt. Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng cô, ánh mắt cô trượt lế sáng, nhìn người đàn ông lạnh lùng vô tình trước mặt họ. Vì sao anh đối với sinh mệnh của người khác lại máu lạnh như thế? Nếu như có một ngày, anh nhìn thấy có một người nằm trên tuyết phơi thay đầu đường, anh cũng sẽ thở ơ bỏ đi đúng không? bởi vì anh có số mệnh cao quý kiêu ngạo, còn sinh mệnh của người khác thì không đáng giá động nào. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn chiếc xe sóc sửa vượt qua chiếc cầu trước mặt. Tuyết vẫn không ngừng rơi xuống khắp nơi. Hạ Tuyết cắn môi dưới, cô tức giận lấy tay lau đi màu son trên môi mình, nhìn ngoài cửa sổ thấy một mảng trắng xóa mênh mang tuyết bay tán loạn mọi chuyện đêm hôm qua đều đã xong cô thầm mong mau chóng trở về nhà để có thể đến nhà trẻ của hàng xóm đón em trai mình về nhà dừng xe hàn văn hạo đột nhiên lạnh lùng nói chiếc xe chợt dừng lại ở bên cạnh mép đường hai bên đường toàn là cây cối um tùm tuyết từ trên trời không ngừng rơi xuống hạ tuyết sửng sốt cô nhìn xung quanh Nơi này rất lạ lùng. Vì sao anh dừng xe ở đây? Đây là nơi nào? Tôi không biết, tôi cũng không cần biết." Hàn Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói, "Xuống xe, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi rồi." Hạ Tuyết há hốc mồm vì kinh ngạc, cô nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài, cảm thấy thật mờ mịt, giật mình nói, "Tôi không biết nơi này là nơi nào, làm thế nào để về được nhà chứ?" Không phải chuyện của tôi. Hàn Văn Hạo thẳng thừng nói: "Xuống xe, tôi còn có việc gấp quay về công ty, không có thời gian cùng cô nói chuyện." Anh Hạ tức tức giận chỉ vào mặt Hàn Văn Hạo. Đột nhiên, cô cảm giác trong cổ họng mình có một mùi tanh, tiếp theo chuyển đến xoang mũi. sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, cô vội vàng che mũi lại, lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía xe, máu tươi trào ra từ những ngón tay cô, rơi từng giọt xuống nền tuyết trắng. Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Họ, nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ của hạ tuyết, đang ngồi sổn trên mặt tuyết, đưa lưng về phía kính xe. Tuyết trắng rơi trên người cô, đã hơi lâu mà cô vẫn không quay đầu nhìn lại. Tổng giám đốc, cô ấy không có việc gì chứ. Người lái xe không nhịn được, Mở miệng hỏi Hàn Văn Hạo không lên tiếng Tiếp tục nhìn bóng lưng trước mặt mình Hết chương 19 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio audio.myiz Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 20 Máu từ khoang mũi hạ tuyết vẫn tiếp tục chảy Gió lạnh thổi khiến cô ho khan liên tục Càng nằm trong máu không ngừng trào ra Hàn Văn Hạo nhìn vào chiếc kính xe phía trước Thấy thân mình Hạ Tuyết co rúm lại. Hạ Tuyết cũng có cảm giác Hàn Văn Hạo đang nhìn mình. Cô không muốn người đàn ông này nhìn thấy bộ dáng vất vả của mình nên vẫn đưa lưng về phía hắn. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói, Lái xe. Dạ, người lái xe liền nghe theo mệnh lệnh của hắn, đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh. Hàn Văn Hạo vẫn tiếp tục nhìn bóng lưng Hạ Tuyết Cho đến khi chiếc xe dần dần xa, thì chậm dại quay đầu nhìn lại. Qua màng kính, hắn thấy hạ tuyết ngồi sổm trên mặt đất, hai tay che mũi lại, máu tươi từ những ngón tay cô chảy xuống dòng dòng. Hắn vẫn lạnh lùng, không hề lên tiếng. Rốt cuộc, chiếc xe cũng khuất dần trong màn tuyết trắng mênh mang. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt trắng bạch của hạ tuyết hạ tuyết cắn răng đôi mắt đẹp long lanh nước mắt lại trào ra cô cố, cố đê nến cảm giác chua xót và nhục nhạ trong lòng mình hít mũi thút thít chiếc mũi đỏ bừng máu tràn đầy hai tay nhỏ xuống nền tuyết nhuộm hồng những bông tuyết trắng trên mặt đất cô cầm lấy một nắm tuyết rửa sạch máu tươi trên tay mình cô vừa nghẹn ngào rơi lệ vừa cười rộ lên Hạ Tuyết à, mày làm sao vậy, tâm tính thiện lương để làm gì chứ, mày không thể xảy ra chuyện gì nha. mày còn có một em trai mới 3 tuổi, nếu mày mà xảy ra chuyện gì thì em trai mày sẽ như thế nào đây, năm nay nó chỉ vừa mới đi nhà trẻ, vừa mới học mươi 26 chữ cái tiếng Anh, chẳng lẽ phải giống như Cần Nhu nói sao, chờ khi mình chết, cô ấy sẽ đưa em trai mình đến cô Nhi viện. cả đời này, Anh trai mình chỉ có thể đứng nhìn gia đình của người khác hạnh phúc thôi ư Hạ tuyết tưởng tượng đến đây Cô đột nhiên tức giận Nắm chặt hai tay Bước đi trên tuyết Nhớ tới cần nhu Cô tưởng rằng Hai người sẽ thân thiết che chở nhau suốt cuộc đời Thế mà Người bạn thân nhất này của cô tối hôm qua Đã làm ra chuyện như thế đấy Cô cắn răng thật chặt Tựa như toàn bộ sức mạnh đã trở lại Cô thề phải đòi lại công bằng cho chính mình. Cô không nói hai lời, nhanh chóng dùng tuyết lau sạch đôi tay dính máu của mình, lại lau khô nước mắt, cởi giày cao gót ra, đứng dậy, đi chân trần tiến về phía trước. Vô số chiếc xe đi ngang qua người cô, mọi người trong xe đều nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô gái này dám đi chân trần trên lần tuyết bút giá. Hạ tuyết nắm chặt chiếc váy đỏ dài của mình, đi về phía trước trong không gian bị bao phủ bởi tuyết trắng và sương mù. Vừa đi, vừa nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm qua mà cô bạn thân nhất của mình đã sắp đặt. Cô cắn răng thật mạnh, hốc mắt lại tràn ngập nước mắt. Cần nhu, vì sao cô lại đối xử với tôi như thế? Cô vì sao lại đối xử với tôi như thế? Không ai trả lời câu hỏi của cô, không gian im ắng, chỉ có tiếng khóc thê lương, hỏa trong thế giới bị bao phủ bởi những bóng tuyết trắng. Ba giờ chiều, những bóng tuyết như những chiếc lông ngộng bay tán loạn, lòng bàn chân hạ tuyết đã hiện ra những sợi tơ máu, thân thể cô mệt như sắc mặt tái nhợt đi tới trước cửa biệt thự của gia đình cần Nhu cô đứng ở trong không gian tràn ngập tuyết trắng nước mắt ướt nhèm nhìn cánh cửa sổ màu hồng trên tầng hai đang đóng chặt trước đây cô thường hay đứng ở vị trí này cầm lấy hòn đá nhỏ hướng về phía cánh cửa sổ ấy mà ném cẩn nhu sẽ mở cửa ra mỉm cười nhìn cô nói tớ sẽ ra liền bạn chờ một chút tớ chuẩn bị thức ăn còn nóng hổi cho bạn này Hạ Tuyết nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cô vô cùng đau xót, nước mắt cứ thế tuôn trào cuồn cuộn. Cô đã mất đi lần đầu tiên của đời mình bởi vì sự sắp đặt của người bạn thân nhất, thật đau lòng. Cô cắn răng đi về phía trước, lại nghe được tiếng mở cửa, "Mày cút cho tao." Hạ Tuyết sừng sốt, đứng nép vào bức tường, nhìn thấy Cẩm Nhu là người bạn tốt nhất của cô bị mẹ kế đẩy ngại trên tuyết đem tất cả quần áo của cẩn nhu quăng ra ngoài hết chương hai mươi